Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Vì tụi nó rất là chảnh, chẳng thèm chơi với cô nữa là chơi với cái thằng bé đó. Cô lại nghĩ có thể nó là một thằng bé mò ngó sen. Thấy nó nắm hàng rào mà tay của nó vẫn còn dính bùn Tưởng bà Vũ mua sen của nó mà lại tính nhầm tiền cho nên nó đến nó đòi. Cô đứng dậy rửa tay rồi nói Bà ấy tính nhầm tiền sao bao nhiêu vậy em? Cô chưa hỏi xong thì bà Vũ liền lên rồi hỏi Cô rửa xong chưa cô nói chuyện với ai vậy? Thì cái thằng... ố mà ủa. Cô nhìn lại thì nó đã đi đâu mất Bà Vũ thì ngồi xuống rửa tiếp cái đám ngó sen ở dưới thau Cô vừa quay qua quay lại vừa tiến lại gần cái hàng rào để tìm Tưởng nó sợ bà Vũ cho nên chạy mất Lỡ tính lộn tiền thật thì tội cho thằng bé Cô ngó ra ngoài nhìn đọc nhìn xui Mà vẫn không thấy nó đâu cả. Miệng lầm nhầm thắc mắc. Nó chạy đi đâu rồi chứ? Cô vừa hỏi vừa gãi đầu. Quay lại nhìn bà Vũ lúi húi rửa thì cô hỏi. Bà Vũ này, bà mua xe này bao nhiêu một cân? Mua cho ai vậy? 30 đồng một cân, đắt thật đấy. Hai tháng trước chỉ có 15 đồng một cân. Ấy vậy mà bây giờ giá gấp đôi. Bà mua của một thằng nhóc sao? Bà nghe hỏi thì ngẩng mặt lên. Thằng nhóc nào? Cô níu mày rồi thắc mắc. Ủa chứ hồi nãy tôi thấy có một thằng nhóc nó đứng ở ngoài kia. Thế người ngượm của nó lấm lem, tưởng đâu nó bán sen cho bà. Tính lộn tiền cho nên nó quay lại nó lấy. Thằng nhóc sao trời ạ. Cái áo đó sầu hùn hút. Một người lớn còn bị lún ngang hông. Thằng nhóc thì làm sao mò sen cho nổi. Vừa nói đến đó thì chợt tóc gáy của cô dựng lên. Cô nghe bên ngoài hàng rào có tiếng kêu nhỏ nhỏ. Chị ơi chị cô từ từ quay qua để nhìn cô thấy nó đứng ở ngoài đó mặt mũi thì lạnh tanh mắt thì lờ đờ trông như cây xác chết trôi vậy cô liền trước mắt hai ba cái rồi quay lại phía của bà vú bà ấy vẫn cúi xuống giường ngó sen ngon lành thực sự bà ấy không nghe thấy thằng nhóc ngoài ấy kêu bà ấy không nghe thấy mà cô nghe cô thấy óc cục của cô nổi lên dần dần trên cánh tay cô nhìn qua hàng rào thêm một lần nữa Gương mặt của nó sợ hãi nhìn cô Nó cứ kêu chị ơi chị ơi Mà mồ miệng của nó chảy ra toàn là bùn non Hay đại loại là nước bùn Không biết nó chết ở đâu Tại sao nó lại tìm cô Nhưng ánh nhìn của nó toát lên Vẻ sợ hãi và run rẩy cực độ Giống như muốn cầu cứu cô Muốn cô làm điều gì cho nó lâu mồ hôi cái Rồi lắp bắp trả lời giọng nhỏ xíu Ơ ơi ơi Cô lấp bấp quay lại nhìn phía sau Đang nghe thấy một tiếng ngét thất thành của bà Vũ Bà ấy té ngựa ra đằng sau Rồi lệnh toát mặt mũi Bà ấy chỉ tay ra bên kia Rồi lấp bấp nói Tay, ngón tay, là ngón tay người Cô quay qua nhìn thấy một ngón tay Nằm trên sân mà mắt trợn lên cực độ Cô đi thụt lùi ra phía sau Mà mặt cắt không còn giọt máu Cô nhìn chăm chú vào ngón tay kia Rồi quay lại nhìn vào hàng rào cái thằng bé đó đã đi đầu mất cô nuốt nước bọt cái lắp bắp nói vũ à đừng la lớn như vậy lũ trẻ sẽ nghe thấy đấy cô giơ ngón tay lên môi run rẩy một cái xụt nhẹ mắt cô vẫn không rời khỏi ngón tay bà vũ nhào lên nắm vai của cô tiểu thư cô mau qua thôn vĩnh hà kêu cậu về đi qua tìm nhà ông thầy lang nguyễn mau lên tôi sẽ đi báo quan cô mau kêu cậu về đi cô Bà Vũ sợ hãi mặt mũi tái xanh tái vàng, cô nắm tay của bà một cái rồi nói Bà mau đi tìm người canh cái lũ trẻ đi, đừng để cho chúng biết kèo chúng sợ hãi Cô vừa nói xong thì chạy ra ngoài, cô chạy đi tìm xe ngựa để qua thôn Vĩnh Lợi Cô đi được một đoạn ngang cái ao sen thì quay qua nhìn, tự nhiên nhớ đến cái đứa nhỏ đó Cả đống ngó sen và cái ngón tay kia thì cô lại buồn ói chóng mặt quá Cô nhìn quanh thì thấy trời đất chuyển sang xế chiều. Cô không thấy xe ngựa hay xe bò gì cả. Cô đứng đó quay qua quay lại rồi không biết làm sao. Tự nhiên cô nghe ai đó nói chuyện mà hướng nói chuyện phát ra từ hồ sen. Chị ơi, chị chạy tới đi. Có một chú đánh xe qua thôn Vĩnh Lợi lấy vải đó. Chị quá giang theo đi.